Xin mời quý vị và các bạn lắng nghe chương 4 của tiểu thuyết Xếu đầu mùa Tác giả Chinggis sun Suntamurat, em làm sao thế? Cô giáo Inkaman Apai bước đến gần bàn cậu Và mãi đến lúc ấy cậu mới biết Thưa cô, không có gì ạ Suntamurat đứng dậy, ấp úng trả lời Lớp học vẫn yên lặng và lạnh lẽo như trước Một vài tiếng cười khúc khích Những tiếng ho quen thuộc Tại sao lúc thì em vô cớ cất tiếng ho Lúc thì không nghe cô hỏi Cô giáo Inkaman Apai nói với vẻ không hài lòng Hai vai co do vì lạnh Thôi em ra ngoài hiên ôm rơm vào Rồi đốt lò lên cho ấm Xuân Tamorat nhanh nhẹn đứng dậy đi lấy rơm Kể ra cũng trái lệ Ít khi trong giờ học cô giáo cho làm những việc như vậy Thường thì đến giờ ra chơi các bạn trực nhật có nhiệm vụ mang dương vào lớp và nhóm lò Suntamurat chạy ra hành lang gió tiết ập ngay vào mặt cậu Cha, đây chẳng phải là Sri Lanka đâu Nó chạy băng qua sân đến nhà chứa cỏ và bỗng nhìn thấy ông chủ tịch nông trang Tinalief đang vội vã xuống ngựa Ông chủ tịch vốn là một thương minh từ mặt trận trở về Ông còn trẻ lắm sáng đi vẹo sang một bên thì thiếu mất mấy cái xương sườn. Ông đã từng nhảy dù, những người như vậy gọi là lính dù đổ bộ. Nghe nói trước chiến tranh, ông là kỹ sư nông nghiệp. Chuyện ấy Sun Tamurat không nhớ rõ lắm. Đối với cậu, tất cả những gì trước chiến tranh giống như là một chuyện xa lạ của hành tinh khác. Cậu không thể tin nổi là có một cuộc sống như vậy trước chiến tranh. Sun Tamurat cua bó rơm thật to rồi nhanh chóng quay lại. Cậu lấy chân đẩy cười ra. Rồi ôm bó rơm lách vào lớp Lớp học trở nên ồn ào Náo nhiệt trật Tư Các em chú ý vào đây Cô giáo Incaman Apai nhắc lớp Còn em Suntamurat Cứ tiếp tục công việc của mình Nhưng đừng có làm ồn Trong lò Giữa đám cho vẫn còn một đốm lửa cháy leo lét, Giống như hơi thở phập phòng của một đứa trẻ nhỏ Suntamurat bỏ một nắm rơm nữa Rồi một nắm nữa Lửa trong lò cháy phừng phừng Lem lem ngố những nắm rơm nhanh đến nỗi Không kịp bỏ vào Lớp học nó nhiệt hẳn lên Sun muốn quay về phía các bạn Giả bộ nhân mặt với một đứa nào đó Cho nó phải bật cười Hoặc giữ giữ quả đấm cho một đứa khác Nhất là đối với thằng Anatay ngồi ở bàn cuối Anatay là đứa lớn nhất lớp Nó đã 15 tuổi rưỡi Và cũng là đứa hay gây gỗ nhất Đã có lần nó cứ lặng nhãng bám theo Muzugan Thằng ấy thì phải gì nắm đấm vào mặt nó mới đáng. Này, coi chừng đấy. Nhưng Sun Tamorat hiểu rằng, không thể làm thế được. Cô giáo rất nghiêm, mà hơn nữa, nó cũng không muốn làm cho cô giáo phiền lòng. Thời gian gần đây, nó không hiểu tại sao cô lại không nhận được thư của người con trai duy nhất đang ở ngoài mặt trận. Anh ấy là chỉ huy pháo binh. Cô giáo rất tự hào về anh ấy. Còn chồng cô trước chiến tranh, không hiểu tại sao cũng biến đi đâu mất. Hình như có chuyện gì đó không may xảy ra với ông ấy, nhưng cụ thể là chuyện gì thì không ai nói ra. Chính vì vậy mà cô giáo đã đến bản này dạy học. Rõ ấy, anh con trai của cô đang học ở trường trung cấp sư phạm ở thành phố Rambun và từ trường anh đi thẳng ra mặt trận. Chỉ cần thoáng nhìn thấy người đưa thư cưỡi ngựa lấp ló ngoài cửa sổ, là cô giáo Inkaman Apai lập tức cho ngay một đứa ra nhận thư. Thằng bé ấy phóng ra sân, và nếu có thư nó phóng ngay vào lớp. Vì việc đứa nào được vinh dự ra nhận thư cho cô giáo, lớp đã đặt ra luật lệ lần lượt từng đứa một. Mỗi lần cô giáo có thư là cả một ngày hội lớn. Cô vội vã đọc lướt qua bức thư ngắn ngủi, và khi cô ngẩng đầu lên khỏi tờ giấy, mọi người đều có cảm tưởng đó là một người khác hẳn. Không ai có thể dừng sưng khi thấy cô giáo của mình với mấy tóc hoa dâm cuốn gọn gàng trong chiếc khăn choàng bỗng trở nên sung sương đến thế. Và cũng không có trái tim nào không đau thắt lại Khi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt cô Con trai cô gửi đến các em lời thăm hỏi nồng nhiệt nhất A-gai của các em vẫn còn sống Vẫn mạnh khỏe Và vẫn đang chiến đấu Cô cố giữ cho giọng khỏi run run Nhưng không thể giấu niềm vui của mình Cả lớp mỉm cười với cô Như muốn chia sẻ cùng cô niềm hạnh phúc Nhưng chỉ một phút sau cô đã nhắc Còn bây giờ, các em ạ, chúng ta tiếp tục học thôi. Những lúc như vậy, giờ học cũng trở nên thú vị biết bao. Mỗi lời cô nói như được tiếp thêm sức mạnh. Những ý nghĩ này làm nảy sinh những ý nghĩ khác. Và tất cả những gì cô giáo kể, hoặc giải thích, chứng minh, đều thấm sâu vào trí nhớ và tâm hồn của tất cả học sinh. Mỗi khi cô có hứng thú lên như vậy, cả lớp ngồi học im phân phắc, y như bị bỏ bùa trong những ngày gần đây có điều gì đó làm cô lo lắng đúng là có chuyện gì đó có thể chính vì thế mà khi ông chủ tịch nông trang Tina cùng với ông trường phòng giáo dục xuất hiện ở ngưỡng cửa cô giáo Incaman Apai chậm chạp lùi về phía sau bảng đen vì vậy cô vẫn còn đủ sức nói các em đứng dậy còn em tamurat về chỗ Suntamurat đóng cửa lò sử lại rồi vội vàng về bàn của mình Những người mới đến chào cả lớp Chào hai bác ạ Cả lớp đáp lại Tiếp đó là một sự im lặng căng thẳng đến nỗi Không một ai dám ho cả Có chuyện gì thế ạ? Cô giáo Incoman Apai hỏi Bằng một giọng run run Không có chuyện gì đâu Incoman Apai Ông chủ tịch Tinaliev nói ngay cho cô giáo yên tâm Tôi đến vì chuyện khác Tôi có việc cần nói với các em Cô thả lỗi vì đã đột ngột cắt ngang giờ học Nhưng tôi đã xin phép Cửa nói, ông vừa quay đầu về phía ông trưởng phòng giáo dục Một người đứng tuổi Vâng, có chuyện rất quan trọng Ông trưởng phòng giáo dục nhấn mạnh thêm Xin cô giáo cho các em ngồi xuống Cả lớp đồng loạt ngồi xuống Mọi người trong lớp đều biết Ông chủ tịch nông trang tuy miễn làm chủ tịch từ dạo mùa thu sau khi từ mặt trận trở về. Có lẽ ông cũng đã kịp biết mặt hầu hết các em học sinh ngồi đây rồi. Chắc chắn không phải là ông đến để làm quen với các em. Mà làm quen để làm gì kia chứ? Còn học sinh lớp 7 thì ai mà chẳng biết? Và lại, muốn nói chuyện với từng em một thì thiếu gì chỗ? Ở nhà, ở văn phòng ban quản trị, trên đường đi, chỗ nào trả được? Nhưng việc ông chủ tịch nông trang đến trường vào giờ học Để nói một câu chuyện quan trọng với học sinh Thì chưa bao giờ xảy ra Mà chuyện gì mới được chứ Nếu mùa hè thì lẽ khác Lúc ấy đứa nào chẳng làm việc trong nông trang Còn bây giờ Ông đến nói chuyện gì nhỉ Tôi đến đây là vì có một việc như thế này Ông chủ tịch Dina Liev bắt đầu Đưa mắt nhìn khắp lượt những khuôn mặt đang chờ đợi căng thẳng Trong khi nói Ông cố gắng giữ tư thế đứng thẳng Cho khỏi lộ vẻ của người bị thương tật Lớp học của các em lạnh thật đấy Nhưng tôi không có cách nào khác hơn Ngoài việc cung cấp dơm để sửa Mà dơm thì các em biết đấy cháy vèo vèo rồi tắt ngấm Còn phân khô như vẫn dùng để sửa ở trường Trước đây ta phải dùng bao bố Hoặc xe kéo Thủ từ trên núi về Tốn công lắm Và lại từ năm ngoài đến nay Ta không lấy đâu ra nhân công Và thời gian để đi thồ về cho các em sửa nữa Đành phải chịu vậy thôi các em ạ Bây giờ thì tiền tuyến là trên hết Mà trong kho của tôi Thì còn hai tấn than đang được giữ gìn cẩn thận Số than này ta phải mua lại Của bọn đầu cơ ở chợ Giambun Nhưng than đó là để cho lò rèn Cả sắt của lò rèn nữa Ta cũng phải mua Của bọn đầu cơ đấy Xe đến lúc chúng ta phải tính sổ với bọn ấy Còn bây giờ tình hình rất khó khăn Ở ngoài mặt trận Cũng khó khăn như vậy Năm ngoái chúng ta đã không hoàn thành kế hoạch Không kịp gieo 200 hecta lúa mì thu Chẳng ai có lỗi cả Tất cả chỉ do chiến tranh Có thể đổ lỗi quanh co như vậy đấy Nhưng nếu khắp nơi Trong tất cả các nông trang và nông trường Đều để xảy ra tình trạng không hoàn thành Việc gieo hạt, việc thu hoạch Và những công việc khác như ở nông trang chúng ta Thì chúng ta sẽ không thể nào thắng được kẻ thù Mà muốn thắng được một kẻ thù như vậy Chúng ta cần phải có lúa mì và đạn dược Tôi đến đây để nói với các em rằng Có lẽ một số trong các em phải nghỉ học Thời gian không chờ đợi ta đâu Chúng ta phải cấp tốc chuẩn bị sức kéo Để cái ải ngay vụ xuân Mà xúc vật của chúng ta Quả thật Nhìn mà đau lòng Tệ hại đến mức không còn đứng nổi nữa Cũng cần phải chuẩn bị cả những bộ đai thắng Yên cương Mà những thứ đó hiện nay đều hỏng hết rồi Ngoài ra còn phải sửa chữa máy cày Máy gieo hạt Những máy móc, dụng cụ ấy đang nằm dưới lớp tuyết. Tôi nói tất cả những điều ấy để làm gì? Để khẳng định rằng, số diện tích của vụ thu, chúng ta nhất quyết phải gieo lại bằng lúa xuân. Phải hoàn thành vô điều kiện công việc này bằng bất cứ giá nào, giống như ở ngoài mặt trận vậy. Như thế có nghĩa là chúng ta phải hoàn thành vượt mức kế hoạch. Chúng ta phải tự lực bằng chính sức mình, kể và gieo bù 200 hecta lúa xuân, 200 Các em hiểu chứ? Nhưng lấy đâu do nhân lực? Chúng ta trông chờ vào ai? Và chúng tôi đã quyết định cùng với tất cả những gì chúng ta có đã chuẩn bị cho vụ lúa xuân cần phải thành lập thêm một đội cày hai lưỡi nữa. lãnh đạo đã suy nghĩ bản đi tính lại rất kỹ. Phụ nữ thì chúng ta không thể đưa đi được vì khu đất ấy khá xa mãi trong vùng ác sai. Ở đấy lại không có người. Vậy là chúng tôi có ý định nhớ đến các em, học sinh của trường ta. Ông chủ tịch nông trang Tinalief là một con người nghiêm nghị, kiến đáo, thường mặc chiếc áo caput bộ đội màu xám. Tất nhiên là chỉ mặc độc một chiếc áo ấy cùng một chiếc mũ có vảnh che tay trên đầu thôi thì cũng vẫn lạnh lắm. Khuôn mặt ông hốc hác, lúc nào cũng có vẻ lo lắng, mặc dù ông vẫn còn trẻ. Sáng đi siêu phẹo thì thiếu mất mấy cây sương sườn cùng với chiếc sắc cốt, lúc nào cũng kẻ kẻ bên hông. Ông đã nói như thế đấy. Ông Chủ tịch Nông Trang Tinaliet đã nói như thế, ngay bên cạnh cái bảng đen có tấm bản đồ địa lý, từ bản đồ, mà trong đó người ta đã khéo léo xếp đặt tất cả các đất đai và biển cả, kể cả những miền đất ấm áp và kỳ diệu như Sri Lanka, Java, Sumatra, Australia, nơi mà người ta sống xa hoa, chẳng phải lo lắng gì. Ông chủ tịch nông trang Tinaliev đã nói như thế. Khi ông đứng trong lớp học, được sưởi ấm bằng sơm mà khi đốt xong chỉ làm bẩn lớp nhiều hơn là mang lại hơi ấm. Và khi ông nói rằng trên vùng đất ác xa xôi kia cần phải gieo thêm 200 hecta lúa xuân cho tiền tuyến, thì hơi nước trong miệng ông bay ra như khói, chẳng khác gì đứng ngoài sân. Ông chủ tịch nông trang Tinaliev đã nói như thế. Ngoài trời gió vẫn ngào dít, quay cuồng và lọt qua những khe hở của cửa sổ lớp học. Sunta Morat ngồi cạnh nên nó thấy rõ con ngựa của ông chủ tịch nông trang buộc nơi trước cọc, đang dụng chân cố tránh những cơn gió mạnh thổi thúc vào mặt. Nhưng gió vẫn thổi tung rẻ bờm và hất chiếc đuôi đang thõng của nó xuống sang một bên. Con ngựa bị rét cóng. Đúng thế, đây đâu phải là Sri Lanka. Tôi không muốn gián đoạn việc học tập của các em và không muốn các em phải sống vất vả. Đây là một biện pháp bất đắc dĩ, các em nên tự hiểu điều đó. Sau khi chiến tranh kết thúc mà cũng có thể là sớm thôi. Nếu tôi còn sống, tôi cũng sẽ đích thân đưa các em trở lại trường và xin cho các em được học tiếp. Còn hiện nay, tình hình là như vậy đấy, các em ạ." Sau đó ông trưởng phòng giáo dục nói vẻ lời, rồi ông chủ tịch nông trang lại nói tiếp. Lớp học sôi nổi hẳn lên. Các em chen nhau giơ tay sung phong, những la lớn. Em, em, em muốn được đi làm ạ. Ông chủ tịch nói rõ hơn. Nếu em nào nghĩ rằng tôi sẽ tuyển bất kỳ ai là không hiểu đúng tinh thần đâu. Thứ nhất, em nào học kém là không được làm việc đâu. Thứ hai là chỉ lấy những em giỏi để sau này có điều kiện trở lại để học tiếp. Đấy, vấn đề là như thế. Suntamurat, hình như em là người lớn nhất lớp. Các bạn nhao nhao lên Anata là người lớn nhất ạ Bạn ấy sắp 16 tuổi rồi Tôi không nói về tuổi Mà nói về tầm vóc Kể ra thì điều ấy cũng chẳng quan trọng cho lắm Em Suntamorat Ông chủ tịch nông trang lại hướng về phía nó Nằm ngoài em đã cày đất ở trong vườn phải không? Vâng ạ Suntamorat đứng dậy trả lời Em cày ở khu đất cạnh đường Aransky Loại kẻ hai lưỡi, bốn ngựa Vâng ạ Loại kẻ hai lưỡi, bốn ngựa Em kẻ hộ cho người khác Đó là kẻ của anh trai Sabai Khi đó anh ấy được gọi nhập ngũ Mà thầy vụ thì đã muộn thế là Aksakansetis Nhờ em kẻ giúp Tôi cũng biết về việc ấy Chính vì thế mà tôi bắt đầu danh sách từ em Ông chủ tịch nói Tất cả các bạn đều quay về phía Suntamurac Cậu bắt gặp ánh mắt của Mursgun Cô bé nhìn nó bằng một ánh mắt đặc biệt Không giống những người bạn khác Và đó bừng mặt lên Cứ như là mọi người đang nói về chính cô ta vậy Nó cảm thấy bồi hồi im đập thình thịch Em cũng đã cày được ạ Anna Tài bật dậy kêu lên Em cũng thế ạ Ở kim bước tiếp ngay Ngay sau đó là hàng loạt Những tiếng nói khác vang lên Nhưng ông chủ tịch yêu cầu giữ chất tự Nào các em, chúng ta phải tiến hành cho có trật tự chứ Bắt đầu từ việc học tập Em học thế nào? Ông chủ tịch lại quay về phía Suntamurat Dạ, cũng không đến nỗi ạ Suntamurat ấp úng Không đến nỗi là thế nào? Không đến nỗi kém ạ Và cũng không khá lắm Từ đầu đến giờ cô giáo incaman Apai vẫn im lặng, bỗng xen vào Tôi đã nói với em ấy bao nhiêu lần, em có thể học khá hơn, khá hơn rất nhiều. Em là một học sinh có khả năng, thế mà đầu óc còn lông bông lắm ạ. Ông chủ tịch kéo dài rộng, để vân vân. Vậy mà tôi cứ hy vọng. Thôi được rồi, bố em đang ở ngoài mặt trận, nên chính em phải tự làm ra lúa mì cho bố. Còn em, thế nào Anathai? Dạ, em cũng thế ạ tay đứng dậy, nhăn mặt trả lời Có nghĩa là cả hai cậu này chẳng ai hơn ai cả Ông chủ tịch Tinaliev mỉm cười, im lặng một lát, ông nói tiếp Sau này khi các em quay trở lại trường, các em ấy thấy được ý nghĩa của việc học tập Tôi biết điều ấy qua kinh nghiệm của bản thân Hơi có chuyện gì một tí thế là nghĩ, có cần học nữa, bỏ học đi làm luôn chả lẽ con người ta sinh ra chỉ để làm một công việc nào đó thôi hay sao? em nghĩ thế nào, Anatay? Anatay bắt đầu giải thích lằng nhằng một lát, rồi sau đó nó đành phải thú nhận: em không biết ạ. tôi cũng không biết được tất cả mọi thứ đâu. ông chủ tịch Tinalief nói. nhưng nếu không có chiến tranh, chắc chắn tôi đã đi học rồi. mà chưa biết trường lại còn được nên người nữa cơ. Những tiếng cười hồn nhiên vang lên trong lớp Buồn cười thật Một người đã lớn tuổi như thế Đây là chủ tịch nông trang nữa Mà còn định đi học Trong khi chúng nó đã chăn ngấy việc học tập Chăn ngấy ngồi trong lớp Có chuyện gì buồn cười đâu Ông chủ tịch cười theo Và nói tiếp Đúng là như thế đây các em ạ Tôi rất muốn đi học Sau này chính các em sẽ hiểu được điều đó Lợi dụng lúc ấy Một đứa cắt ngang lời ông chủ tịch Baskama Agai Có đúng là bác đã nhảy dù phải không? Ông chủ tịch Tina Liev gật đầu Thằng kia vẫn chưa chịu thôi Ok thật Thế có sợ không hả bác? Một lần cháu nhảy từ nóc nhà kho thuốc lá xuống đống rơm Mà hai chân cứ run bần bật Đúng tôi đã nhảy rồi Chỉ có điều tất nhiên là nhảy bằng dù Ông chủ tịch giải thích chiếc dù sẽ mở thành cái vòng lớn, giống như cái lều của ta vậy. Chúng cho biết rồi, chúng cho biết rồi. Cả lớp nhao nhao hét lên. Chúng tôi là lính dù đổ bộ và công việc chính của chúng tôi là nhảy dù. Lính dù đổ bộ là thế nào hả bác? Tiếng ai đó chen vào. Lính dù đổ bộ hả? Đấy là một quân chiến đấu cơ động, thường được thả xuống hoặc được phai đến một nơi nào đó. Để thực hiện những nhiệm vụ chiến đấu quan trọng đặc biệt Rõ chưa? Cả lớp im lặng Trong đội quân lính dù đổ bộ Có thể có từ vài người Đến hàng nghìn người Ông Chủ tịch Kyladiev Giải thích tiếp Điều quan trọng là quân đổ bộ Thường hoạt động trong vùng hậu phương của quân địch Và chiến đấu độc lập Nếu các em vẫn chưa hiểu hết Thì tôi sẽ kể vào một dịp khác Còn bây giờ chúng ta lại tiếp tục công việc Anakai Em ngồi xuống, sao cứ đứng mãi thế? Bố em cũng đang chiến đấu ngoài mặt trận phải không? Bố em cũng thế ạ, bố em cũng thế ạ. Cả bố em nữa, cả bố em nữa. Ông chủ tịch dơ tay lên. Tôi biết, tôi biết hết, các em ạ. Các em đừng nghĩ rằng từ sáng đến tối, tôi chỉ biết đến công việc của nông trang. Tôi biết hết tất cả mọi người, ai đang chiến đấu, ai đang điều trị ở quân y viện. Tôi biết tất cả các em. Chính vì vậy mà tôi mới đến đây nhờ các em. Thôi, thế này, anataya à. Em không sẽ tham gia làm ra lúa mì cho bố. Em sẽ dừng về học tập lại trong một năm, mà có thể lâu hơn. Em cũng thế. Cả em nữa, cả em nữa ạ Một số đứa khác cũng bắt đầu nhao nhao lên. Trong những trường hợp như thế này, đứa nào cũng muốn trở thành anh hùng. Hơn nữa, lại có lý do chính đáng. Khỏi phải đến trường Lại được làm việc trên lưng ngựa Đứa nào chả muốn Khoan đã Từ từ xem nào Ông chủ tịch yêu cầu trật tự Không thể làm như thế được Chúng ta chỉ nhận những em đã biết cày thôi Nào Ở Kingberg Em cũng đã cày rau rồi phải không Bố em đã hy sinh tại ngoại ô Moscow Tôi biết Có rất nhiều cha anh đã hy sinh ngoài mặt trận Tôi cũng yêu cầu em Horkenberg ạ, hãy giúp Nông trang một tay nhé. Thay vì được học tập, em cũng phải cày ruộng, không còn cách nào khác hơn. Còn mẹ em thì để tôi sẽ giải thích. Sau đó, ông chủ tịch Tinaliev gọi thêm hai đứa nữa. Đó là thằng August và thằng Kubatkun. Ông dặn sáng mai tất cả số học sinh nói trên phải có mặt ở chạy ngựa trong giờ giao ban buổi sáng của các đội trường sản xuất. Tối hôm ấy, trước khi đi ngủ, Junta Morat kể lại cho mẹ nghe chuyện ông chủ tịch Nông Trang đến trường Mẹ im lặng nghe Mệt mỏi đưa tay lên lau chán Suốt ngày mẹ làm việc ở trại chăn nuôi của Nông Trang Chỉ đến tối mới trở về với lũ trẻ Vừa lúc ấy Thằng ngốc Azimorat lại hết ẩm ý lên Chẳng đúng lúc tí nào Ôi thích thật Không phải học nữa Lại còn được làm thợ cày cưỡi trên lưng ngựa Con cũng muốn đi Mẹ quay lại Nghiêm khắc hỏi nó Con đã thuộc bài chưa Học rồi ạ Asimorat trả lời Vậy thì đi ngủ đi Và đừng ho gì nữa Rõ chưa Còn đối với đứa con trai cả Mẹ không nói gì Chỉ mãi đến lúc đặt hai đứa em gái ngủ xong Trước khi tắt đèn Mẹ buồn bã ngồi cạnh cây đèn Hai tay ôm đầu và bật khóc chợt mẹ nghĩ Suntamorat đã ngủ Mẹ khóc âm thầm rất lâu Hai vai sung lên Suntamurat cảm thấy đau nhói trong lòng Nó muốn ngồi dậy ăn uỷ Xoa dịu nói với mẹ một câu gì đó Nhưng nó không dám làm phiền mẹ Cứ để mẹ ngồi một mình như vậy Có lẽ lại tốt hơn Chắc là mẹ đang nghĩ đến bố Không biết bây giờ bố đang làm gì ngoài mặt trận. Nghĩ đến những đứa trẻ Chúng nó buồn đứa cả thầy Và nghĩ đến tình cảnh trong nhà cùng những thiếu tốn cơ cực này khác. Dù sao mẹ cũng là một người phụ nữ mà phụ nữ thường hay khóc. Cả cô giáo Inkamana Api cũng thế. Khi ông chủ tịch nông trang Tinaliev ra khỏi lớp rồi, cô cũng trở nên bần thần, bối rối mãi. Tiếng kẻng báo giờ ra chơi đã vang lên, thế mà cô vẫn ngồi im bên bàn giáo viên và cả lớp cũng ngồi lại, không đứa nào chạy ra ngoài, chờ cho cô giáo đứng dậy bước ra cửa. Già đến ngưỡng cửa, cô giáo không cầm nổi nước mắt. Cô khóc. cha cô đã cố nến lại nhưng không được. Cô bước đi, nước mắt đầm đìa. mơ gần sách tờ bản đồ cô giáo để quên trên lớp, đến phòng giáo viên cho cô. Khi quay lại, trên mặt cũng đầm đìa nước mắt. Đúng, tất nhiên là như vậy. Phụ nữ bao giờ cũng là phụ nữ, không thể khác được. Họ thương tất cả mọi người. Và chính vì thế mà họ hay khóc. Mà thực ra có chuyện gì ghê gom lắm đâu Ừ thì cứ cho là một năm Hoặc hai năm đi nữa Chiến tranh sẽ kết thúc Và khi đó chúng nó sẽ quay lại Về trường học tiếp Với những ý nghĩ như thế Suntamurath tiếp đi Bên tai vang vẳng tiếng bão tuyết gầm rít Ngoài cửa sổ Sáng hôm sau Bão tuyết vẫn tiếp tục thổi mạnh Gió vẫn cứ ảo ảo Mang theo những bông tuyết bổi thêm lên mặt đất Một lớp tuyết cứng Những đám mây vẩn vũ trên bầu trời tamurat bị lệnh cống trên đường đến chạy ngựa Công việc mà ông chủ tịch nông trang Tinaliev nói Hóa ra khó khăn hơn nhiều So với những gì mà Sun tamurat nghĩ Đầu tiên Chúng cùng đi với ông chủ tịch Và ông hội trưởng Settis Một ông lão gầy guộc Có bộ dâu mổ hung hung Ngay từ đầu đã phát cho mỗi đứa bốn bộ dây thắng Đến chỗ bay chăn cạnh chuồng ngựa cũ Ở đây Trên mặt sân ngập đầy tuyết Những con ngựa kéo ủ rũ đi đi Lại lại Cố tìm trong những chiếc máng cỏ Những rễ dơm còn sót lại Ai cũng biết Vào mùa hè lũ ngựa thường khỏe mạnh hơn Đến mùa đông chúng sẽ gầy đi Nhưng ở đây bọn chúng chỉ còn ra bọc xương Làm việc suốt cả mùa hè Đến khi mùa đông ập xuống Chúng bị bỏ mặc lại ở sân nơi tập thể Chẳng có người nào chăm sóc Nuôi nấng Thức ăn cho chúng cũng chẳng nhiều nhận gì Trong khi đó lại phải còn để dành đến phụ kể xuân. Lũ trẻ dừng lại, bối rối. Thế nào? Đã thấy rõ cả rồi chứ? Ông lão Senkis cầu nhau Chăng các cháu nghĩ đến đây sẽ được cầm cương những con tuần mã của Manas chứ gì? Cứ chọn đi, các cháu không lầm đâu. Chỉ sau hai ngày thôi là con nào cũng béo mọng lên như con bò mộng Bác nói thật đấy, không có gì phải nghi ngờ cả. Đó là những con ngựa rất tốt Chỉ cần chăm sóc và cho ăn uống đầy đủ là được Những việc còn lại thì tự các cháu cũng biết Các cháu hãy đi nhận những dụ cụ cần thiết Và bắt đầu công việc đi Ông chủ tịch khuyên Mỗi người chọn lấy 4 con ngựa mà mình thích Ngay lúc ấy Một sự bất ngờ bỗng xảy ra Giữa như con ngựa gầy còm Bị bỏ rơi đang đứng trong sàn Xuân Tamorat nhìn thấy cặp ngựa của bố Con Chapa và con Chontoru Đầu tiên là nhiều bộ lông màu xám cho Mà Suntamorat nhận ra con Chapda Sau đó là con Chontoru Hai chú ngựa ốm yếu Lông lá bù xù Bốn chân gầy buộc Có lẽ chỉ cần đẩy một cái Là ngã lăn cành Suntamorat cảm thấy sung sướng Nhưng đồng thời bối rối lo lắng Nào nhớ lại lần đi với bố vào thành phố Dạo ấy Trong tay bố Những con ngựa mới tuyệt làm sao Còn bây giờ Dạo ấy Chadda và Chonturu vừa khỏe mạnh vừa nhanh nhẹn Chạy song song bằng một bước kiệu đều đặn Tin tưởng Thế mà bây giờ Các bác nhìn xem Đây là cặp ngựa của bố cháu Sunta Murad quay về phía ông chủ tịch Và ông đội trưởng kêu lên Chính chúng đấy Còn Chadda và con Chonturu. Đúng thế Đúng thế Đây là cặp ngựa của ông Beckby. Ông lão xây xác nhận Cháu lấy hai con ngựa ấy đi Hai con ngựa của bố ấy Ông chủ tịch ra lệnh Ngoài hai con ngựa của bố ra Sương Tamurat chọn thêm một đôi nữa Con đuôi trắng Và con nâu sẫm Thế là đã có một bộ tứ cho dàn cầy loại hai lưỡi Những đứa khác cũng chọn cho mình những con ngựa theo ý thích Từ ngày hôm ấy Một công việc mới mẻ bắt đầu mà vì bọn trẻ đã phải rời trường học vào mùa đông năm 1943. Công việc rất nhiều, nhiều hơn là chúng nghĩ. Sáng phải đến chạy ngựa thật sớm, rồi hàng ngày phải chạy đến lò rèn giúp đỡ ông già bắp cùng với người giúp việc của ông. Anh thợ phụ thuật chân chuyên quai búa để sửa chữa các sản cày mà sau này sẽ dùng đến. Mọi thứ trước kia bị vứt lăn lóc như một đống sắt vụn, bây giờ phải táo ra sửa chữa rồi giáp lại. Gõ sạch đất cát, han gì? Ngay cả những chiếc lưỡi kẻ cũ mòn vẹt đã hết thời còn được việc. Những người thợ rèn lôi chúng ra đập chan chát, kéo dài lưỡi ra rồi đưa lại trong lửa và nước. Không phải tất cả các lưỡi kẻ cũ đều có thể rèn lại được, nhưng mỗi khi sửa được một chiếc, ông Bapi tỏ ra đắc ý lắm. Những lúc như thế, ông thường bắt anh thợ quay búa trở lên nóc lò, Và bọn trẻ từ chạy ngựa lại. Này các chú thợ cây Từ trên nóc lò Anh thợ quay búa thọt chân gọi bọn trẻ Lại đây Ustake gọi các cậu đấy Ustake nghĩa là người thợ cả lành nghề Bọn trẻ chạy lại Và lúc ấy ông Papi trịnh trọng bê từ giá để đồ xuống Chiếc lưỡi cây còn nóng, nặng trịch Ánh lên màu thép xám xanh vừa được rèn lại Này cầm lấy Ông nói với một đứa trong bọn chúng Đến lượt được nhận lưỡi cày dự chữ Cầm lấy Cầm lấy Sao? Có đẹp không? Hướng thử xem nào Vừa kít với chiếc cày chứ Thế nào Cứ như là chú rẻ với cô dâu ấy Khi làm việc trên đồng ruộng Nó sẽ sáng bóng lên Hơn cả những chiếc gương ta scan đấy Có thể ta hồ ngắm dung nhan Bằng những chiếc lưỡi cày này đấy Hay là ta tặng cho cô gái nào đó Chiếc lưỡi cày này Hay cho chiếc gương Hả các cậu Một món quà vĩnh cửu không bao giờ hỏng Còn bây giờ thì để vào cái giá kia Ở chỗ của nó ấy Khi nào ra đồng hãy mang đi Thế đấy Những đứa khác chờ lưỡi sau Đứa nào cũng có phần cả Chẳng ai để cho chúng mày thiếu lưỡi cày đâu Bác sẽ chuẩn bị cho mỗi đứa ba bộ Chỉ có mỗi việc bác không làm được Là rèn cho mình những chiếc răng mới Còn thì việc gì bác cũng làm được tất Các cháu sẽ còn nhiều lần phải nhớ đến chúng ta Bởi vì bộ phận quan trọng nhất của cây cày là lưỡi cày. Chỉ cần có lưỡi cày là mọi thứ sẽ đâu vào đấy cả. Lưỡi cày mà sắc thì luống cày sẽ sâu. Lưỡi cày cùn thì anh thợ cày chẳng làm được tích sự gì đâu. Đấy, câu chuyện cổ tích của bác là như vậy đấy, các cháu ạ. Ông Papi là người rất tốt. Suốt đời ông làm việc ở lò rèn. Tính tình ông có vẻ hơi khoe khoang một chút. Nhưng công việc lại rất thành thạo. Lũ trẻ cũng phải thường xuyên có mặt trong sườn làm yên cương. Ông đội trưởng Sertis bắt phải như vậy. Cần phải giúp họ một tay. Ông nói, để họ sửa chữa cho xong các bộ dây thắng, yên cương. Không có dây thắng với yên cương thì đừng hỏng đi đâu. Có cày, có ngựa đấy mà không có dây thắng thì cũng như không. Ông nói cũng đúng. Vì vậy, đứa nào cũng chạy ngược, chạy xuôi, cố gắng giúp đỡ những người thợ để họ làm cho mình trước. Nhưng công việc quan trọng nhất Chính là việc chăm sóc lũ ngựa Suốt ngày từ sáng đến chiều Có hôm đến tận tối Chúng làm việc ở trại ngựa Sau khi nếm cho lũ ngựa xuất cỏ khô cuối cùng Lũ trẻ trở về nhà thì trời đã tối Phải khẩn trương Khẩn trương lắm Thời gian còn lại rất ít Đã cuối tháng riêng Chỉ còn khoảng 30 ngày Cùng lắm là 35 ngày nữa Để vỗ béo lũ ngựa Hiểu như con ngựa kéo ấy có kịp bình phục đảm bảo sức khỏe để bắt đầu vũ cày không? Việc ấy bây giờ hoàn toàn phụ thuộc vào chính những người thợ cày. Vũ ngựa đang ngủ nhưng đối với loại xúc vật ấy thì trước mặt chúng trong mắng cỏ bao giờ cũng phải có thức ăn cả đêm lẫn ngày. Theo tính toán của ông chủ tịch Kilariev đến cuối tháng 2 sau khi tuyết vừa tan phải đưa tất cả dụng cụ cày bừa lên vùng đất Aksai. Ngày xưa, lâu lắm rồi có thời kỳ người ta đã từng cày bừa và gieo hạt trên khu đất Arctai ấy, nhưng sau đó không hiểu vì sao vùng đất lại bị bỏ hoang. Cũng có thể vì Arctai là một nơi quá xa, không có dân cư. Hơn nữa ở đấy lại không có nước tưới. Các đám ruộng phần lớn nằm ở trên các sườn đồi. Ông đội trưởng Sorkis kể là các cụ thân sinh ra ông đã từng nói với ông rằng từ mảnh đất Arctai ấy người nông dân có thể Hoặc là phải đi tha hương khắp trái đất Hoặc là phải gọi người khác đến để giúp mình chờ thóc Điều quan trọng nhất là phải giao hạt đúng thời vụ Chính ông lão Sarkis đã nói như thế Người nông dân bao giờ cũng dám đánh liều với trời đất Xong bao giờ họ cũng hy vọng Ông Chủ tịch Tinali lại nói như vậy Ông cũng hy vọng Và chính vì thế Ông đã tổ chức những đội cày Với niềm tin chắc chắn rằng Trời sẽ có mưa và sẽ thu hoạch được lúa mì ở vùng đất ác sai. Ngày lại ngày trôi qua, đến cuối tuần, những chú ngựa đã tươi tình hẳn, và để đã lên rõ rệt. Sức khỏe của chúng đang dần hồi phục. Ban ngày mặt trời đã bắt đầu xuất hiện, và rơi ấm đất đai. Hồ đông đang chậm chạp rút lui. Chính vì thế, mà hàng ngày lũ ngựa được dẫn ra sưởi nắng, ở chỗ mắng ăn ngoài trời. Ngoài nắng, lũ ngựa được ăn nhiều hơn, và chống lại sức. Năm bộ tứ gồm 20 trúng ngựa của đội quân đổ bộ Aksai xếp thành một hàng dài trên máng cỏ dọc theo hàng rào. Vào giờ kiểm tra buổi sáng, khi ông chủ tịch xuất hiện, vợ trẻ đã có mặt sẵn bên các bộ tứ của mình. Chính ông chủ tịch Kinaliev đã gọi chúng là đội quân đổ bộ Aksai. Từ đó, các đội trưởng sản xuất, những người đánh xe và chăn ngựa cũng đều gọi chúng là đội quân đổ bộ. Những người lính đổ bộ Hoặc là những con ngựa ác sai Sớm ác sai Những chiếc kể ác sai Bây giờ, mỗi khi có dịp đi qua chạy ngựa Mọi người đều ghé vào tìm hiểu công việc của đội quân đổ bộ ra sao Cả bản đều nói đến đội quân đổ bộ ác sai Và mọi người cũng đều biết rằng Ông Chủ tịch Inaliyad đã chỉ định Suntamurat Con trai của Bepai Làm người chỉ huy cho đội quân đổ bộ ấy Thật ra mà nói Việc chỉ định này cũng gặp phải sự phản đối của Anathai nó cằn nhằn. Tại sao người chỉ huy lại là Sun Có thể chúng cháu không đồng ý như vậy. Cậu nói làm Sun Tamurat đỏ bừng mặt. Nó không chịu nổi. Điền nói ngay. Nói chung, mình cũng không muốn làm chỉ huy đâu. Nếu cậu muốn thì cậu làm đi. Akimberg và Kubatku liền lên tiếng. Này, Anatay, cậu ghen tị à? Cậu muốn gì? Tiếc hả? Người ta đã được chỉ định như vậy. Có nghĩa là Suntamorat sẽ làm chỉ huy. Còn August lại bên Anatay. Tại sao Anatay lại không làm được? Cậu ấy khỏe mạnh, chỉ thấp hơn Suntamorat một tí thôi. Ở trong lớp, chúng ta vẫn bầu lớp trưởng, thì bây giờ chúng ta cũng bầu chỉ huy. Nếu không, hơi một tí cái gì cũng Sun Suntamorat. Ông chủ tịch Kilariev im lặng, lắng nghe tất cả. Sau đó ông mỉm cười, lắc đầu rồi nói, giọng nghiêm trang lạnh lùng. Thôi không bản cãi nữa Tất cả lại đây Xếp tình một hàng ngang Thế nếu các cháu đã thừa nhận mình là những người lính đổ bộ Thì hãy hành động như những người lính đổ bộ Còn bây giờ thì nghe bác nói đây Hãy nhớ rằng Người chỉ huy không phải là do bầu lên Người chỉ huy bao giờ cũng được cấp trên chỉ định Thế người chỉ huy cấp trên ấy thì do ai chỉ định? sen vào Do cấp chỉ huy cao hơn nữa Mọi người im lặng Thế đấy, các cháu ạ. Ông Chủ tịch nói tiếp Trong chiến tranh chúng ta phải sống theo kiểu thời chiến. Hãy nhớ rằng bác chịu trách nhiệm về các cháu. Hai cháu có bố đã hy sinh còn ba cháu kia có bố đang chiến đấu ngoài mặt trận. Bác chịu trách nhiệm về các cháu trước những người đã mất và những người đang sống. Nhưng bác dám nhận trách nhiệm ấy vì bác tin ở các cháu. Các cháu sẽ lên đường đến vùng đất ác sai xa xôi cùng với sông cụ cây bừa. Ở đấy, trong một thời gian, các cháu sẽ phải sống ngày đêm tự lập giữa thảo nguyên mênh mông, giống như những người lính đổ bộ được giao một nhiệm vụ đặc biệt. Làm sao có thể sống và làm việc được ở đấy, nếu như trong bất cứ chuyện gì các cháu cũng tranh luận, cãi cọ. Đấy, ông chủ tịch nông trang Tin đã nói như thế trước toàn đội ngay trong sân chạy ngựa. Người cựu chiến binh lính dù đổ bộ đứng trước mặt chúng vẫn mặc chiếc áo capote bộ đội màu xám. Vẫn đội chiếc mũ quân nhân có vành che tay cũng màu xám với khuôn mặt hốc hát lúc nào cũng có vẻ lo lắng mặc dù ông vẫn còn trẻ. Sáng đi siêu vẹo vì thiếu mất cái xương sườn cùng với chiếc sắc cốt lúc nào cũng kẻ kẻ bên hông. Ông chủ tịch nông trang Tinaliev đã nói như thế trước đội quân đổ bộ sai với người chỉ huy do ông chỉ định là Sunta Murat, con trai của bekbay Bai. Chó phải chịu trách nhiệm về tất cả mọi chuyện Ông nói, về con người, về xúc vật, về dụng cụ gái bừa, về các bộ dây thắng. Chó với chịu trách nhiệm về công việc làm đất ở Aksai, chịu trách nhiệm có nghĩa là phải hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không hoàn thành, bác sẽ chỉ định cho người chỉ huy khác. Còn bây giờ, bác sẽ không chấp nhận bất cứ một sự phản đối nào. Ngày hôm ấy, trong sân chạy ngựa, ông chủ tịch nông trang Tinaliev Đã nói như vậy trước hàng quân ít ỏi của những người lính đổ bộ ác sai Nhưng chú thợ cây nhìn ông tin tưởng, kính phục Sẵn sàng hoàn thành bất cứ một chỉ thị nào Ông đứng trước mặt chúng giống như Manas Với khuôn mặt hung dữ và bờm tóc màu xám Trong chiếc áo giáp sắt Còn chúng đứng trước ông giống như những hiệp sĩ đáng tin cậy Cầm lát chắn trong tay Và thanh kiếm sắt ngựa ngang lưng Những hiệp sĩ vinh quang ấy là ai? Mà Manas đã đặt tất cả hy vọng và sự nghiệp của mình vào tay họ. Người hiệp sĩ vinh quang đầu tiên chính là Xuân Tamorat. Cho dù nó không phải là đứa lớn tuổi nhất, nhưng do trí thông minh và lòng dũng cảm, nó, con trai có bếc bai, vẫn được chỉ định làm người chỉ huy. Còn bố nó là người bố tiệt diệu nhất trong tất cả những người bố đang chiến đấu ngoài mặt trận, trong các cuộc hành quân vinh quang đầy gian khổ. Ông đã trao lại nó cho con ngựa chiến chát đa của mình. Ngoài ra, nó lại còn có một đứa em trai nữa, thằng Asimuras. Nó rất yêu em, mặc dù thằng nhóc đôi khi có làm nó bực mình. Ngoài tất cả những chuyện đó ra, Zuntamuras còn thầm yêu cô bạn gái xinh đẹp, Mizugen Bikes, có nụ cười xinh đẹp nhất thế gian, có thân hình cân đối như một cây phong tốc Menia, khuôn mặt trắng như tuyết. Còn cặp mắt thì như hai đốm lửa nhấp nháy trong đêm trên sườn núi. Người kỹ sĩ vinh quang thứ hai là Anatay Butler Đó là người lớn tuổi nhất trong hàng quân, gần 16 tuổi. Nó không hề thua kém ai trong bất cứ chuyện gì. Chỉ có điều tầm vóc hơi tấp một chút, nhưng lại được cái khỏe nhất trong cả bọn. Con ngựa của nó tên là Octora, cũng tương xứng với người hiệp sĩ. Đó là con ngựa tía phóng nhanh như tên bay. Bố của Anatay cũng đang chiến đấu ngoài mặt trận Trong các cuộc hành quân vinh quang đầy gian khổ Và Anatay cũng thầm yêu cô bé Merzguin Bikes Xinh đẹp, có khuôn mặt tròn như vầng trăng Nó ao ước được một lần hôn lên má người đẹp Người hiệp sĩ thứ ba là chàng thiên nhiên dễ thương Eukinberg Ba Tư Cậu là con lớn nhất trong gia đình Eukinberg là một người bạn tốt và đáng tin cậy Thỉnh thoảng, nó có hay thở dài và khóc thầm vì bố nó đã hy sinh anh Dũng trong cuộc hành quân vinh quang để bảo vệ Moskova. Còn ngựa chiến của Erkenberg cũng xứng đáng với người hiệp sĩ có tên là Akbaipak Kuliu. Tên ấy có nghĩa là Tuấn Mã đi tất thắng. Còn người hiệp sĩ thứ tư là August Barter. Cũng là một người bạn và một người đồng chí. Cậu vừa tròn 15 tuổi. August nói thẳng ra những ý nghĩ của mình và thích tranh luận nhưng trong công việc thì nó là một người đáng tin cậy. Bố của August cũng đang chiến đấu ngoài mặt trận trong các cuộc hành quân đầy gian khổ. Con ngựa của August cũng xứng đáng với người hiệp sĩ có tên Antin Tuiab. Đó là một con ngựa có bộ móng màu vàng. Bên cạnh các hiệp sĩ nói trên, còn có hiệp sĩ thứ năm, đó là cô Bát Cunbater. Cậu này cũng vượt tròn 15 tuổi và cũng là con lớn nhất trong gia đình bố của Kubatkul cũng có mặt trong các cuộc hành quân đầy gian khổ và đã anh dũng hy sinh trong những cánh rừng Belarus. Kubatkul là một người lao động không biết mệt mỏi và cũng như bất cứ một người hiệp sĩ nào, cậu cũng yêu quý con tuần mã của mình tên là Jibekjan. Đó là một con ngựa có giải bờ mượt như tơ. Đấy, những hiệp sĩ như thế đang đứng trước mặt ông chủ tịch Kinaliev, còn đằng sau chúng, đằng sau những bà vai gầy gò, những mái đầu. Và những chiếc cổ khẳng kiêu là những bộ tứ đứng dọc theo máng cỏ ngoài trời. Có điều tất cả 5 bộ tứ, gồm 20 chú nghẽo sẽ phải kéo ra những chiếc kẻ hai lưỡi trên mảnh đất ác sai xa xôi. Tiến vào ác sai, tiến vào ác sai. Những kính đồng đang kêu gọi. Tiến vào ác sai khi tuyết vừa tan. Tiến vào ác sai, tiến vào ác sai với những chiếc cày. Tiến vào ác sai khi mặt đất vừa lộ ra và bắt đầu nhịp thở. Nhưng tuyết vẫn còn đang bao phủ khắp nơi thành những lớp dày đặc. Tuy nhiên, ngày ấy đang đến gần, và tất cả mọi công việc đang được chuẩn bị cho ngày ấy. VTC Now